các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đoạn mấy phần khi phát hiện ra điều này, người cảm thấy gai gai trong cái nỗi sợ thoáng qua. Rồi khi nhớ đến lời nói của bà Ngọc hôm nào, tôi quyết tâm ở trong lòng. Nếu không làm rõ sự thực thì chính tôi mới là người đang hoang tưởng. Khi cách chiếc võng khoảng chục bước chân, tôi chợt dừng lại, nhìn chiếc võng bất động, tôi bỗng cảm thấy hoang mang, không lẽ tôi đang tự kỳ án thị với cái võng này hay sao? có khi nào vừa tỉnh cơn ngái ngủ khiến cho tôi nhìn gà hóa quốc. Chiếc võng vẫn cứ nằm bất động, vùng sương trắng cũng không còn. Vậy thì lúc nãy tôi vừa thấy cái gì cơ chứ? Trong đầu của tôi thoáng hiện ra cái ý nghĩ ma quái và bắt đầu sợ hãi. Nhưng lúc này thì sự sợ đó lại có ích, bởi tôi đang đứng quá gần với chiếc võng với những ý nghĩ vừa mới chui ra khỏi nỗi sợ sệt. Đã sợ thì đừng đến, đã đến rồi thì chạy cũng không kịp và sự bình tĩnh vốn có ở tôi đã lại xuất hiện với cái dáng vẻ hùng dũng tạm bợ. Tay hơi run, tôi vịn vào hai sợi dây và bắt đầu ngồi lên chiếc võng được bắt vào ngang đầu gối của người lớn. Trọng lượng cơ thể khiến chiếc võng chao đi rồi theo quán tính bắt đầu dao động. Tôi nghĩ chiếc võng này họa hoan chỉ có mỗi thằng Kha là hay ngồi, bởi nơi đặt nó khuất sáng, xung quanh chỉ toàn là cây lá, cho nên ít ai lai vãng thấy dừng sự chuyển động của cái võng làm cho tôi kinh ngạc. Thay vì phải kêu cọt kẹt bởi lâu ngày ít ai sử dụng, nhưng ngược lại thì nó chuyển động rất êm và không gây bất cứ một tiếng động nào hết. Cơn sợ hãi lúc đầu thì vừa lắng xuống, bỗng chợt bùng lên khi tôi có cảm giác ai đó vừa lắc chiếc võng. Lúc đầu thì cái lắc là hơi nhè nhẹ, sau trở thành những cái giật ngang mạnh mẽ như muốn hất tôi xuống đất vậy. Hoảng sợ khi đứng đứng lên thì quán tính của nó đã đẩy tôi ngã lăn trên nền cỏ ẩm ướt. Cổ chân của tôi đau điếng, khiến một chân phải bước lo cò đi tìm chiếc dép. Tôi đứng ngây người nhìn chiếc võng đầy vẻ sợ sệt xen lẫn sự ngạc nhiên. Trong đầu của tôi hiện lên cái ý nghĩ về lời ru của một ai đó bên chiếc võng. Trước lúc tôi mò đến phá bĩnh và phải trả giá về cái sự tò mò của bản thân. Oan hồn ru con ư? Rõ ràng là lời ru và chiếc võng ấy có quan hệ với nhang. Mặc dù là đầu tiên tôi thấy nó chuyển động mà không có ai ngồi hết. Tiếng du nhất định là xuất phát từ đây và có nghĩa là chiếc võng đã từng chuyển động mỗi khi lời du cất lên. Điều đó chứng minh về những nhịp chuyển động êm ái khiến cho ai cũng phải ngạc nhiên khi ngồi lên nó. Nhưng không có được đâu. Sáng sớm ngày hôm sau, nhìn bước chân của tôi, cô thuần kinh ngạc hỏi Chân của giáo bị làm sao vậy? Tôi nhìn cô thuần cười sượng sùng. Tôi ngồi vẵng, bất cẩn nên bị té trẹo chân đấy mà. Không sao đâu cô ơi. Không đợi tôi nói hết câu, cô thuần đã hoảng hốt. Cô ngồi lên trên chiếc vãng ấy ư? Sao lại như thế? Ở nhà này, ngoài thằng Kha ra, không ai ở không, không ai không ai như thế nào hả cô thuần? Cô thuần quay mặt đi, thân sắc thì tái nhợt, âm thanh mang cái tính lặng tránh. Cô giáo không nên ra đấy làm gì hết, cứ biết như thế như vậy là đủ rồi. Cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy là đã kết thúc, để lại sự ấm ức trong lòng của tôi. Thoáng nhìn thấy cái nét hoảng hốt trong cái đôi mắt của cô giáo Nhật, trong lòng của tôi chợt dấy lên một cái cảm giác bất an lắm. Tự vậy cái chân trở nên đau đớn đến nỗi, tôi phải bỏ ngại cứu hết mấy ngày Sau đó tôi ra chợ và mua về một cái lục lạc của trẻ nhỏ hay chơi. Cả nhà thì đều không ai biết gì hết, bởi tôi biết, con nói ra cũng không ai đồng tình với cái sự ương bướng của mình. Trời vừa chạng vạng, tôi đem cái lục lạc treo dưới chiếc võng với lời tự thưởng về sự thông minh của bản thân. Bây giờ không cần phải làm gì, ngoại việc cắt bớt mấy cái tàu lá chuối che quanh cái khung cửa sổ, sau đó là chờ đợi. Ngồi trong phòng với tâm trạng thấp thỏm rất là bực bội. Tôi với tay lấy cái quyển sách mà đêm qua ai đó đã vô tình hay là cố ý đặt trước cửa phòng của tôi. Lúc này tôi lại trỗi lên cái tính tò mò cố hữu nên đã ráng mở ra để xem. Mấy cuốn sách này lâu đời như là căn nhà tôi đang ở vậy. Nó nằm nham bụi bám bởi ít ai đụng đến, mặc dù có đôi lần tôi đã dùng chổi quét qua cho có lệ. Lần theo từng gáy sách tôi chợt chú ý đến một quyển sổ nho nhỏ. Bìa đã ngả màu, năm chen lẫn. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net